xin kính chào toàn thể quý vị các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyện đỉnh soạn xin hình ảnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện hay của tác giả tép con câu chuyện rùa con giả linh bây giờ xin hình ảnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này có phần diễn tập của đỉnh soạn ngày đó ở một miền quê hẻo lánh giữa bạch ngàn đồng lúa và đồi núi mịt mù sương có một ngôi đằng nhỏ gọi tên là đồng lẫm. Đằng đồng lẫm xiết ra là một ngôi đằng nhỏ, tính cả thầy hết lượt chỉ cần chừng trong nóc nhà tranh nằm dài rác bin con sống bích quanh nằm chảy cuồn cuộn. Con sông đó rộng lắm uốn lượn như một con mãng xà và là nơi nuôi sống dân đằng bằng nguồn cá tôm dồi dào, đồng thời cũng vừa gieo rắc bao hiểm họa khôn đường khi lũ về. Kèm với bao vùng quê thời ấy, nơi đóng phú hộ ra sức bóc lột dân đen. Tân trong làng đồng lẫm lại sống lương tựa vào nhau, người người chân hòa tình nghĩa. Người trong làng hầu hết đều là cảnh củng đinh, nhà nào cũng chỉ là vách đất mái giả, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ ấm. Thế nhưng cái nghèo đó không làm con người ta tính toán, trái lại càng khiến người ta biết thương nhau. Trong làng đồng lẫm không có tránh tổng hương lý hay cai lệ, thậm chí đám phú ông bá hộ cũng không có nổi một mống. Người phần đều là cảnh chân lấm tay buồn, sớm dãy nắng chiều giầm mưa. Vậy nên không ai nỡ làm khó nhau Mỗi khi nhà nào túng quá Dân làng lại họp nhau góp gạo góp khoai vào là nhà nào có việc hiếu việc hỷ Thì người góp công kẻ góp sức Hễ có kẻ ốm đau Thì cả làng thay viên nhau chăm sóc Chẳng hề ai bị bỏ lại phía sau Người ngoài nghe kể Thường thì làm lạ để báo Thì thì các người khác nào Một bảy kiến chỉ trung biến mồi Không có sợ đói sao Dân làng đồng lắm nghe lời đó Chỉ khẽ cười hiền Đói thì cũng đói, no thì cũng no Sống vậy mới là người Sao phải làm khó nhau một kiếp đoạn trường cho cực Cuộc đời dân làng đồng lẫm bình dị như vậy Ngày ngày trôi qua theo nhịp cầy bừa Theo tiếng cả gáy và tiếng mõ trâu Chỉ có một thứ làm người trong làng luôn phấp phòng trong lòng Đó là con sông bích Con sông bích ngày thường hiền hòa là vậy Nhưng tới mùa mưa lũ là dòng nước đục ngầu cuộn cuộn Đêm ngày réo như là thú dữ Dưới lòng sông ngay đoạn chảy ngang qua làng có một xoáy nước khổng lồ, người dân quen gọi đó là rốn của Hà Bá. Cái rốn nước đó nhìn qua chẳng khác gì một vòng nước xoay tròn nhưng hung hiểm khôn đường. loa bao nhiêu kẻ vì tiền không biết, từng bị hút vào không thể thoát ra. Đã rất nhiều lần dân trong làng đồng lẫm từng thấy những xác chết trôi lệnh bệnh ở rốn nước. Có khi thì do đám dân trải phát hiện, có khi thì giặt thẳng vào bãi sông trước làng. Bởi vậy cứ đến mùa mưa dân trong làng đồng lẫm lại nơm nớp lo sợ. Những bà cao niên sống lâu trong làng vẫn kể rằng, cái dốn đó là cửa ngõ thông xuống thủy phủ, Phạm là kẻ xấu số nào bị cuốn vào trong đó coi như hồn phách thuộc về Hà Bá, Mười phần chết cả mười. dần dần người trong làng thường tránh nhắc đới dốn Hà Bá trong câu chuyện thường ngày, Mà có nhắc thì cũng với giọng điệu tôn kính không dám cố ý phỉ bán, Mỗi khi có sắc người nổi về dân làng đều lập bàn hương án, bên bờ sông sau đó thì khấn vái. Thực quyền đó gọi là cúng trả lễ cho Hà Bá. Cả năm sắc chết trôi về nhiều đến nỗi người ta phải đào hẳn một khoảnh đất riêng ngoài bãi để chôn gọi là nghiệt địa, chết trôi. Người làng đồng lắm đồn rằng, từ khi mà cụ tổ dòng họ Nguyễn về đây khai làng lập ấp, thì những vũng xoáy mang tên dốn Hà Bá đã tồn tại. Ai cũng từng nhìn xuống đó đều thấy hoa mắt chóng mặt, cơ như dưới đáy không phải nước mà là một cánh cửa mở tuyết cối âm năm tháng qua đi dỗ nà bá trở thành cơn ác mộng của cả làng đám thuyền chài có cho thêm tiền cũng không dám thả lưới gần đó thế nhưng dẫu tránh né cỡ nào dẫu cúng bái đều đặn ra sau mấy mùa lũ lại có xác người trôi về và những cái xác đó tưởng mang theo một câu chuyện rùng rợn riêng nãy đầu xa cách đây ba năm trong làng có một người đàn ông tên hiệu tuổi ngoài tứ tuần hiền lành chuyên hành nghề chèo đò đưa khách qua sông. Và đêm mưa gió năm ấy ông hiểu chờ mấy thương buôn từ huyện về. Dưới chừng con đò gặp sóng lớn ngả nghiêng, đám lai buồn may mắn bơi được vào bờ, chỉ riêng ông thì mất tích. Ba ngày sau dân làng thấy đò của ông mắc kẹt ở bãi lau lách gần rốn nhà Bá, xác của ông thì tuyệt nhiên không có thấy. Người ta cho rằng ông bị rốn nước nuốt chừng. ấy vậy mà nửa tháng sau có người đi thuyền ngang qua lúc nửa đêm? bóng thêm một người trèo đỏ dáng dấp gầy gò thân khoác áo từ rách với cái lưng cầm đám ấy hoảng hốt kêu lớn ai đây thế nhưng bóng người kia chẳng ngoái đầu cứ như vậy chìm dần vào xoáy nước từ nó dân làng tin rằng ông lái đò bị bắt xuống thủy phủ làm người chèo thuyền cho hà bá là cách đây hai năm đúng lúc mà mùa mưa lũ dội về sau gần 10 trắng trời người ta thấy một xác đàn bà lập lờ trôi ở đó với ổ bụng trứng to Khi dân làng thương suất đưa lên phát hiện người đàn bà mang thai, ông thầy cúng trong làng đứng ra làm lễ nhưng khi cơm điểm thì đám người làng run sợ, bởi trong mạn sườn sắc chít có một lỗ thùng. Tại trong lỗ thùng đó có một cánh tay tím ngắt, cứ như đứa bé còn cố bỏ ra ngoài. Dân làng vội vàng đắp chiếu chôn ngay. Sau lần đó nhiều người kể tưởng thế bóng của người đàn bà mặc áo nâu tay bế đứa bé tím tái đi dọc bờ sông lúc nửa đêm thế ai trông thấy ý như rằng trong nhà có trẻ con ốm đệt giường khóc thét cả đêm không dứt là có một chuyện nữa xảy ra cách đây mới tròn một năm đến giờ dân làng đồng lẫm vẫn dùng mình nhắc lại đêm đó là đêm rằm tháng 7 trên tầng không con trăng giặt một màu đỏ âu đám trẻ con trong làng ham vui rủ nhau đập bờ sông chơi trò út tìm trên được một lúc cả đám không thấy thằng đánh đâu chúng gọi khàn cả cổ mò mẫm khắp bờ bãi nhưng không thấy tìm giữ đồn ra người làng đốt đuốc lùng sụp khắp bến nước nhưng thằng bé vẫn bật vô âm tín. sáng hôm sau dân làng thấy xác của nó nổi lên từ rốn nhà bá đám thuyền chài lấy hết can đảm chèo ra kéo xác nó vào và khi cái xác được đưa lên bờ thì tầm cảnh bể đầy trọn vẹn hai mắt của thằng đắn mở to miệng háng hốc hai bàn tay cong quặp vào tự cào nát ngực của mình là hơn nữa là cái cả chân cẳng chân của thằng bé với đám khói như giấu móng vuốt cào vào Phía đèn đó vừa dài vừa sâu, hẹn như đán bị thứ gì đó dưới nước túng chân lôi xuống. Bảy đứa trẻ còn lại sau lần đó, đứa nào cũng phát điên, đêm nào cũng thêm bạn cùng mình chia tay ra gọi xuống nước. Dân làng đồng lẫm sợ lắm, vội lập đẳng cúng suốt bảy ngày bảy đêm. Và định điểm cách đây đúng 6 tháng trước, dạo ấy nạn châu chấu của về phá hoại mùa màng, khiến dân trong làng lâm vào cảnh mất mùa đói kém. Một hôm có một người thấy một cái chiêng đồng to bằng cái mâm cứ nổi lành bệnh ở ngay rốn hả bá. là ở chỗ là giống nước chảy xuôi mà cái chiêng đó lại trôi ngược. Mấy trai làng thăm của đánh bạo chiều thuyền định vớt. Đám ấy vừa chạm tay thì cả chiêng lẫn thuyền bị hút tuột vào trong rốn nước. từ đó chẳng ai thấy bóng dáng của đám đó đâu. Bắn đi vài hôm, ngay khi mà cả làng đang nhóm họp ngoài đình thì chiêng tự vang lên ở giữa sông. Tiếng chiêng kéo dài đến tận kinh tư là mọi người dựng tóc gáy. Sáng hôm sau dân làng đồng lẫm đắp đàn bàn thờ ngay bên bờ, rồi tất cả quỳ xuống dập đầu khấn nguyện, xin hạ bá đừng mắt thêm ai. Kẻ sơ qua như vậy để thấy cái dố nước đó thực sự ẩn chứa bao điều ma quái. Cho đến buổi chiều muộn hôm ấy, ánh tà dương còn leo lét những tia u buồn. Tại một cánh ruộng nằm cách cổng làng không xa, có một người đàn bà oàn lưng gánh một gánh giả. Người đàn bà đó không ai khác là chị Bân, một quá buộc ở trong làng. Được quan gánh nặng chĩu khiến vai của chị lằn đỏ. Bước đến đầu làng, chị Bân vội tản vào quán nước ven đường để nghỉ chân. Quán nước đó nằm di tán cây đa cổ thụ. Chủ quán là bà Sáu Cả, tê thoàn thoát gión chết nước trà xanh đặc quánh. Chị Bân đặt gánh xuống ngạ mình ngồi phịch xuống mép trỏng, đỡ lấy chén nước vối. Làn nước chan chát nơi đầu lưỡi nhưng lại mát đến tận ruột gan. Làm bao mệt nhọc như tan đi phần nào Trong quanh đã có mấy người đàn bà khác ngồi từ lâu Nào là chị dậu, chị Quỳnh, bà Ba Nhạn Họ đang dung rả bàn tán cái chuyện đồng áng Chị dậu than thở giọng vừa mệt vừa chui xót Năm nay cây muộn lô bén dễ không đều Lại thêm đám chuột đồng nó phá chắc là nhiều khi trả được mùa đâu các chị ạ Bà Ba Nhạn chống nảnh rồi bĩu môi Chuột sao sợ bằng mưa Nhà mày cứ nhìn cái đám ruộng sắt mép rốn hả bá coi Mấy hôm qua thôi á Nay nước ngập trắng đồng Lúa coi như là mất sạch Câu nói thốt ra khiến cả đám đàn bà lặng đi Ai cũng ngại nhắc đến rốn hả bá Chị Quỳnh bấy giờ chép miệng chỉ sợ năm nay lại có người xấu xố Hay mùa nước to lại y rằng rốn đó lại kéo theo mạng người Không khí trong quán nước bỗng nhìn trùng xuống Gió từ ngoài sông thổi về Khiến cho Lý Tre bên cạnh quán cỏ với nhau Từng tiếng kèn kết Chị Bần nghe tìm khẽ dùng mình Bà Sáu cả ngồi sổm người Giọng khe khẽ như sợ có ai đó nghe thấy Hồi sáng người ta còn nghe tin đồn à, Bà là đêm qua cô kẻ đi đánh cá Thì giữa xoay nước có bóng trắng nó lập lờ Nó bảo là giống người đàn bà Tóc xóa ngồi ôm gối khóc Lời của bà chưa dứt Thì những người đàn bà kia dùng mình Đưa mắt nhìn nhau Một lát sau chị dậu run rẩy Chắc là hồn vía cùng mấy kẻ chết oan năm ngoái để còn chưa siêu Chị vẫn ngồi nghe mà trong lòng mình nặng chữ Dẫu quen với ruộng đồng mưa nắng Dẫu quen với việc lần mò bắt tôm bắt cá đêm hôm Thế nhưng nghe những câu chuyện đó Chị vẫn thấy có gì đó lạnh lạnh Quán nước đang dì dầm bàn tán chuyển Tiểu bỗng phía cổng làng vang lên tiếng gõ mốc cốc đều đặn Mọi người quay lại thấy một sư trụ trì chùa làng bên đang đi cúng quẩy qua đây Theo sau sư cổ có một chú tiểu độ tầm 90 tuổi gương mặt của hai sư đồ dám nắng tân hình rung rinh theo từng nhịp bước Vợ chồng theo bóng dáng của hai sư đồ bà sáu cả vội gọi tới À bạch thầy ơi mời hai thầy trò ghé vào đây nghỉ chân uống chén nước cho mát Sư cổ dừng lại khét gật đầu rồi thông thả bước tới Bà sau nhanh nhẹn rót bát nước trẻ xanh hai tay kính cẩn đưa Mấy người đàn bà bấy giờ như bắt được dịp vội súng vào để hỏi han Chị Quỳnh cất tiếng trước À bạch thầy Mấy bữa nay dân làng con cứ xôn xao bàn tán Bảo là cái rốn hả bá lại nổi sự lạ Đêm qua có người thấy bóng trắng giữa dòng Không biết có phải điểm giữ không Xin sư thầy khai thị cho chúng con Nghe nhắc đến cái rốn nước oan nghiệt sư cụ khẽ cúi đầu Họng buông ra một tiếng thở dài. Một lát sau sư cụ thông thả đáp. Mồ Phật. Các thi chủ chưa có nhiều lời. Tháng này đừng là tháng bảy âm khi nặng lắm. Chốn sống nước vốn là nơi âm dương giao thoa. vạn vật từ đó dễ sinh chuyện Theo ngô ý của bồ tọa thì tốt hơn hết các thi chủ nên hạn chế ra sông. Tránh trèo trống ban đêm và cũng đừng vạ miệng. À, dạ thầy. Thầy nói đừng vạ miệng ý là sao hả? bà sáu cả lấp bắp sư cô dõi nhìn ra phía dòng sông đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng điều gì khó nói sư không đáp thẳng chỉ khẽ lắc đầu buông giọng mồ phật coi những chuyện nói ra thành oan nghiệt thôi xin các thi chủ cứ lo làm ăn giữ lòng thẳng ngay hạ bá xin này vốn không hại người vô tội bổn tọa xin cáo lui sư cầu sư cô chống gậy đứng dậy chấp tay chào rồi lững thững cùng chú tiểu bước đi Bóng của hai sư đồ khuất sau con dốc mà mấy người đàn bà vẫn ngồi chết lặng. Chị Bần ôm lấy quăng gánh tự dưng mồ hôi lạnh dịn ra. Trong đầu chị cứ văng văng câu nói của sư vừa nói. Thăng này âm khi nặng. Các thi chủ xin đừng vạ miệng. Trời đất đổ về dần muộn đám đàn bà cũng cấp thúng bỏ đi. Chị Bần vội quẩy quăng gánh dạ về nhà. Trên vai của chị cái đòn tre bỗng trở nên nặng chữ. Nhưng cái nặng đó không chỉ... Vì bó giả ướt súng Mà còn vì một mớ suy nghĩ hốt độn, Lời căn dặn đừng ra sông Đừng vào miệng cứ văng vẳng trong tay của chị Thế nhưng chị cứ cười nhạt sư cô bảo đừng ra sông Đêm nào mình chẳng ra Nhà mình gần mép nước không gánh Thì lấy gì mà uống Từ ngày chồng mất ba mẹ con mình Toàn phải cậy vào đôi vai này Có khi trời sụp mình cũng chẳng thể nghỉ ngơi Nhà chị Bân nằm hết sông, căn nhà lượt bằng mái dạ, vách đất đắp mốc loang. Từ khi anh Bân mất, sau một cơn bạo bệnh, căn nhà càng thêm phần hưu quảnh. Anh Bân mất đi để lại cho chị ba đứa con thơ. Đứa con trai lớn năm nay vừa chọn 12, đứa con trai giữa lên 8, còn đứa út chỉ chập chững biết chạy. Chị Bân ngày ngày ra đồng cắt lúa lòng cỏ thuê, ai muốn gì cũng làm, ban đêm chỉ vẫn ra sông gánh nước, cho đó quen thuộc đến nỗi nhắm mắt chị cũng mò được. Với chị cái rốn là bá chỉ là nơi xoáy nước nguy hiểm, chỉ cần tránh xa thì không sao. Chỉ nói đến chuyện ma quỷ kéo hồn thì chị chẳng mới tin. Người sống còn chưa đủ ăn, hơi đâu mà lo cho người chết. Chị Bân vẫn hay tự nhủ mình như vậy. Vậy nhưng mỗi khi mà gió sông lổ qua nghiên nhà, mỗi khi tấm phiên cửa lây bẩn bật hay con chó nằm góc sân bất sắc chu đêm, thì trong lòng của chị như thoáng một cảm giác rợn rợn. Nhất là những đêm khuya khi chị một mình cánh đôi thùng xuống bến Anh chàng loàng loáng sợi xuống mặt sông Nhìn xa xa cho xoáy nước đen ngòm mà cái lưng của chị cứ nổ lên từng đợt Thế nhưng nghĩ đến ba cái miệng con nhỏ chờ đợi chị lại gạt phất đi Chị vợ về đến nhà thì ba đứa nhỏ đã ủa ra đón Díu dít như là chim sẻ Còn bé út ôm chân chị rồi miệng bi bô Bú ơi con đói lắm Buồn luộc khoai cho con ăn đi Chị mỉm cười xoa đầu con rồi vào bếp Trong gian nhà mở ánh đèn dầu Mùi khoai luộc thứ thức ăn quen thuộc những ngày giáp hạt Đang bốc lên ngạo ngạt chỉ nhìn ba đứa con ăn như đàng hồ đói Bằng ánh mắt yêu thương lẫn kiên cường Dẫu nghèo đói dẫu cô quảnh Chị bần vẫn tự nhủ Chỉ cần còn sức cánh nước Đồ sức làm thuê Thì bu con mình vẫn sống qua ngày Còn ma quỷ hà ba Thì để mai hãy tính Băng đi mấy ngày sau chiều hôm ấy thì chị Bân đi làm cỏ thuê nhà ông Bá Thìn ở làng bên Từ sáng sớm chị lặn lội tìm sang Sau đó thì cắm mặt giữa ruộng lúa um tùm Đến tận khi mặt trời khuất hẳn sau dặn tre Chị mới nhận được chút tiền công ít đòi và quảnh gánh ra về Đường làng từ nhà ông Bá Thìn về làng đồng lẫm không xa Nhưng vì gánh tiêm bó rau củ khoai chủ nhà cho Khiến đôi vai của chị rắt bầm. Về đầu ngõ chị đổ xăng nhập nhoạn Lối chim sẻ diếu diết bay về tổ Chẳng hiểu sao trong lòng của chị bất chợt dấy lên một cảm giác thấp thỏm. Mỗi lần nghe tiếng cầm chia kéo kẹt, ba Đức con lập tức chạy ra đón mẹ. Vậy mà hôm nay chị chẳng thấy bóng dáng. Một cảm giác lo sợ bất chợt ùa tới khiến chị lạnh cả sống lưng. Chị bân hốt hoảng cất tiếng gọi. Hằng thuần hằng tứ con hương ơi, chúng bay đâu cả rồi hả? Đáp lại tiếng gào khẳng cổ đó là tiếng dế gáy dâm gian. Chị xuất ruột chạy dọc đường làng, Hỏi thăm giam ba người nhưng ai cũng lắc đầu không rõ. Đang bồn trồn trong lòng thì bỗng từ bãi đất ven bờ sông vang lên tiếng la ngét đầm mỹ. Giả lẫn đó là tiếng khóc và tiếng chửi rùa của con nít. Chị vội vã chạy theo hướng đó mà tim đập loạn. Khi đến nơi chị chứng kiến cảnh tượng trước mặt khiến cho chị trở nên xứng sờ Ba đứa con nhà chị xô sát với đám trẻ lẳng bên. Thằng Tuần thì cười trần mặt đỏ gay vật lộn với một thằng to xác Cả hai lăn lộn trên thất thằng tứ thì tóc tai rũ rượi miệng khấp lấp, con út thì ngồi bệt xuống bị một thằng nhóc giật mấy cái bánh đa trong tay khiến cho nó vừa gào vừa rẫy. cả bãi đất náo loạn tiếng la hét đầm mỹ át cả tiếng gió sông. đó con nhà mồ côi, bùa bay đi ăn mày đó, thầy bay là loại chết non. một đứa trẻ lẳng binh gào lớn, chị binh nghe vậy cõi lòng quặn thắt. những lời nói đó như dao cứa vào tim, không kiềm nghi ngờ chỉ lao tới giang tay. Xô mấy đứa trẻ lặng bên rồi kéo con mình đứng dậy Thằng Thuần môi rơi hơi rớm máu Mắt rực lên nét cầm mận Thằng Tứ thì nức nở tay cầm chặt hòn đá Thấy cảnh đó chị nghiêm sắc mặt Thôi về ngay cho bu Đứa trẻ lặng bên Thấy chỉ tới đứa nào đứa nấy dén lên bỏ chạy Nhưng vẫn ngoái lại chỉ đầm rộng the thế Rồi coi chừng hà bá kéo cả nhà mày xuống rốt nước đó Đừng có hồng hoa lên Câu nói đó vằn lên trong bóng hoàng quần nhập nhoảng như một lời nguyện. Bà đứa còn sợ hãi nắm chặt lấy áo của mẹ, chỉ bân đứng yên trong lòng chỉ một nỗi uất nghẹn dâng lên. Đưa bà đứa con thơ dại về nhà, chỉ bân bước vào trong thít bát nhang thờ chồng mình tan vỡ. Những mảnh sành trắng Giải lăn tăn sẽ ánh dầu leo lét. Chết lặng một lúc chỉ cúi xuống lợm từng mảnh xứ tay run lên vì phẫn nộ xót xa. Đêm nào làm vỡ bát nhang của thầy nói chị bình quát lên giọng méo mó như bị bóp nghẹt mà đứa bé mặt mày lem đúc mắt đỏ hoe lên lén nhìn nhau thằng Tuần cuối gầm giọng đi nhí anh em con ném nhau chẳng may làm vỗ bát nhang của thầy chị vân nghe vậy mà bầm tím ruột gan chỉ giật lấy cái roi mây túm lấy từng bé mà quật trong lúc nóng giận mất khôn chị buôn chốt buông ra một lời rủa xà quỷ tha bà bắt chúng mày đi cho tao nhẹ nỡ tính cả bàn thờ thầy chúng mày cũng cột phá nữa ta cầu cho đám quỷ sông kéo đi từng đứa chúng mày Để buồn miệng tuôn ra như một góc nước lạnh hát xuống Vừa dữ dội vừa tuyệt vọng mà chẳng kịp suy nghĩ Nhưng mà chưa đầy ba nhịp thở chưa qua Chỉ bân trở thích cổ họng cùng mình nghẹn lại Bên ngoài gió sông rít mạnh hơn như một hơi thở vô hình đáp lại và đèn dầu bập bồng khoách Từ tim đèn cuộn lên Uốn thành một vật lạ như bóng ai đó đang nhìn nghiêng Con chó ngoài sân tru lên một hồi ngắn Chị bên đứng đó tay còn cầm roi mà cảm thấy lòng mình như bị ai đó khuét ra từng miếng. Cảm giác hối ngận ùa tới kèm với nỗi sợ vương hình làm chị giật thốt. Từ đó cả bốn mẹ con chênh chúc nhau trên giường cũ mềm. Chị bên nằm trần trọng phát lên chán mà cõi lòng ngập tràn hối hận Trong cảm giác ấy lại len lòi một nỗi lo lắng dâng lên. Liệu lời rùa trong phút quá giận có phải là chạm tới thứ âm khí sư cụ đã từng nhắc tiêm dần đổ về kinh khuya bên ngoài trời tối om như mực, gió từ ngoài sông bích thổi vào từng luồng lạnh toát, từng hồi xuyên qua các khe phên khiến cho ngọn đèn dầu lay lắt như sắp tắt. ba đứa con của chị bân đang ngủ sau một hồi khóc lút thít, thân thể nhỏ bé cuộn tròn trong tấm chăn rách, chỉ nằm bên cạnh chúng mắt chân chân nhìn lên mái nhà, đầu óc vẫn ông ông những lời quát mắng và những ánh mắt hoảng hốt của con lúc sẩm tối. Ngoài sân con mực chín nuôi đã 4 năm đang nằm phục đầu bên góc cao, thỉnh thoảng cất lên tiếng rừ gừ, gừ khe khẽ như cảm thấy điều gì vô hình đang chuyển qua sân. Cơn mệt mỏi đã súng mí mắt khiến chỉ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng giấc mơ ấy không hề êm mà như bao đêm, mới vừa nhắm mắt chỉ bân chợt cảm giác thân thể giống như bị kéo tuột xuống một dòng xoáy. Trong giấc mộng kéo tới, chỉ thấy mình đang đứng bên bờ sông quen thuộc nhưng cảnh vật khác lạ đến dùng mình con trăng trên cao đỏ lửng như máu nước dưới sông biến thành một màu đen đặc tiếng côn trùng quanh bờ sông im bặt thay vào đó là một tiếng bịch bịch kéo dài tựa như tiếng ngực của ai đó đập dồn dập trong bóng tối trẻ hoang mang đỏ mắt nhìn chung quanh thấy mái nhà tranh của ba mẹ con vẫn còn đó nhưng căn nhà trong mộng nhỏ bé và méo mó như bụi chiếc tròi tranh bị bóng đêm bóp méo bờ đê còn không biết đã biến đi đâu chỉ quyết quyết dự gọi tuân Tứ con Hương ơi. nghe tiếng gọi của chị như bị lớp sương dày đặc nuốt mất, chỉ còn văng lại tiếng gọi của chính mình. Đúng lúc đó một làn hơi lạnh lướt qua sau gáy khiến chị rùng mình. Chị quay phát lại vừa gần như ngay lập tức chết sững. Ngay sau lưng của chị cách chị đội hai chưởng là một bóng dáng quen thuộc của bà cụ Phúc, mẹ chồng của chị. Người mẹ chồng của chị đã mất cách đây đã gần 10 năm. Ngày đưa tăng thì trời đổ mưa sầm sập Nước sông bích dần lên tận mép bờ Khi hạ huyệt còn nghe tiếng gì đó ù ù ở dưới đáy nước Trong ký ức của chị, cụ Phúc hiền lành nhưng nghiêm nghị Lúc còn tại thế, cụ cũng đã vô cùng thương con dâu Giờ đây bà cụ lặng lẽ đứng đó Tấm áo nâu sổng phất phơ với mấy tóc xóa bằng nửa kín khuôn mặt Chỉ để lộ ra một đôi mắt mờ đục nhưng sáng quắc trong đêm Bạn ơi! Âm thanh thất tụng vọng tới khiến cho chị Bân dùng bình Bà cụ vẫn đứng đó Chưa kịp để cho chị Bân hoàn hồn bà lại thúc giục Đưa cháu bù chạy đi Nó sắp tới rồi Nhanh lên con Chị Bân bấy giờ dùng bình kinh hoàng rụp xuống Mồm méo sạch đi Mấy giây sau mới lắp bắp Bù Là bù đi phải không Bà cụ phốc tiến lên một bước bàn chân như trượt trên mặt đất Chứ không phải bước với đôi tay gãy chua xương Bàn tay đó từng ngày như xoa đầu chị Từng đưa cơm cho chị khi còn ở cữ Nhưng mà giờ bàn tay đó trắng bạch cân xanh đổ lên dưới lớp da nhanh nheo như là dĩ cây khu Nghe bù, nhanh lên đưa bàn đứa nhỏ ngay đi Đừng ở lại đây, đừng để, để chúng nó khéo xuống Chúng, chúng nó là ai hạ bu? Bà cổ không trả lời ngay mà nét mặt như trượn vặn vẹo biến đổi Đúng lúc đó màn xương dày đặc như tấm vải bắt đầu chuyển động Đào vào con mắt chú to của chị Bân là vô vàn bàn tay tái nhợt đang truyền ra từ bóng tối Những cánh tay dài ngoằng, chúng bò truyền trên đất Chứ không chung rồi quấn vào nhau Giữa bóng tối u tịch đó Hàng trùng cương mặt mờ ảo từ từ hiện lên Có cả đàn ông đàn bà thậm chí là trẻ con Đó đều là những cưng mặt mà chị chưa từng thấy Đến lượt, kéo xuống, kéo xuống Chị bên bấy giờ tái mặt lùi về đằng sau Nhưng mà thân thể như dính chặt xuống nền đi Bà Cầu Phúc bấy giờ răng tay chân trước mặt của chị Đôi mặt loe lên sáng mở Đi mau Là con đạn lỡ nghiệp báo đã mở chỉ còn chạy mê mong giữ mạng thôi Đi mau để bu cạn chúng nó Ngay sau câu nói đó Chị bên cảm thấy một sức mạnh vô hình kéo tuột mình vào trong hố đen thầm thầm Mọi thứ trước mặt chị trao đảo Trời đất ngả nghiêng Trong thoáng giày chỉ chết lặng khi tới ba đứa con cùng mình đứng ở bờ sông ngơ ngác nhìn dòng nước đục Chúng đồng loạt chia tay ra như bị ai đó gọi Cộng với đó là dưới dòng nước những bàn tay trắng hiếu đang trổ lên với những gương mặt ẩn hiện Bùi, bù cứu con Chỉ bắn mấy giờ vừa thoát khỏi hố đen dùng hết sức bình sinh để lao tới Nhưng mỗi bước chân lại nặng như là đeo đá Cố gắng cách nào cũng chỉ nhích được một chút bà cô phúc bấy giờ đền gào lớn, bần, dày, sẽ mau đi con. tiếng gào âm vang vừa dứt thì đột nhiên tất cả cảnh bật vụt tan. chị bần giật mình bật dậy trong đêm trưởng căn nhà y nguyên, còn đèn dầu bàn gỗ vẫn cháy bên cạnh chị bần đứa con vẫn còn ngủ. chị bần gặp người thở dốc thậm chí đảo điên sâu sức mộng kinh hoàng, chị đưa tay ôm ngực của mình lại nguyên ban chiều hiện lên trong đầu của mình. Cậu nói vô tình giờ hóa thành bóng đen để nặng tâm trí của chị Cả đêm ấy chị Bân không dám chụp mắt Chị liên nhang cầu khẩn ra tin rồi lập tức vào trong buồng ngồi canh cho bà đứa con Đôi mắt của chị mở trừng trừng Một âm thanh lạ cũng khiến cho chị giật mình Ở ngoài kia tiếng nước vỗ vào mé bờ y ọp Con trăng non lần sau tầng mây để còn lại tối sâu hun hút Trong lòng của chị Một nỗi sợ nảy mầm vào bén rễ Như thế lời dặn của bà cụ trong mơ Không phải điểm gà Mà như một lời báo chức Chạy đổ sang canh tư Tiếng cả gáy éo ắc bắt đầu vang lên Mà đến tận lúc đó chị mới mệt quá lạ đi Thế nhưng vừa chậm mắt Thì chị lại bằng hoàng tỉnh dậy Vì nghe tiếng cười Khanh khách giọng tới Cò giò ngồi bên ngọn đèn dầu Hai mắt của chị mỏi như Lời dặn trong giấc mơ Vẫn còn ong ong bên tai. Đưa con chạy đi Chúng nó sắp tới Câu nói như một sự dây thừng quấn đi tâm trí của chị ngạt thở. Bên ngoài màn đêm vẫn một cam màu tĩnh mịch. Lâu lâu chỉ có tiếng côn trùng bên dạng che rời rạc. đang lúc bần thần chỉ bỗng giật thót bởi tiếng con chó bực ngoài sân cất lên những hồi dữ dội. Khác hẳn với tiếng chó sủa khi người lạ vào nhà. Lần này âm thanh của nó khàn với âm điệu rồn rập. Tiếng sủa vang lên liên hồi lập tức chuyển thành những tiếng chu dài não ruột. Chị bần ú ứ ôm ngực sống lưng lạnh bút. Lời sư cổ bên quán nước gồm nào bất sắc vọng tới Tháng này âm khí nặng Chơi đa sông Và chơi đừng vạ miệng Đàng hoàng mang thì từ ngoài bề sông Chịt vang lên một tiếng tùm Như ai đó ôm tảng đá ném xuống Chị Bần chết lặng Ngoài đèn dầu lắc lư ánh sáng lay động Như ai đó vừa khét chạm vào Chị Bần giọng tay lắng nghe Nhưng chỉ thấy tiếng bị bỏng gấp gáp Kéo sau đó là tiếng cầu cấu loạn xả Lẽ nào con mực rơi xuống sông Ê nghĩ đó vừa nhanh lên đủ khiến cho chị Bân buồn ruột Chó là giống bơi khỏe biết xoay sở giữa sóng nước Thế nhưng tiếng động ngoài kia lại giống như nó đang chối với Lấy hết can đảm Chị Bân run rẩy vượt thành chè đằng các trong cạnh gấp buồng, bỗng nhanh manh vải lên đầu rồi tầm một chút dầu hôi Chị kết vội một bó đúc rồi châm lửa Ánh lửa vàng soi lên khuôn mặt Tái mét và đôi mắt chừng chừng của chị Chị hé cửa mon men tiến ra Tràng luồng gió lạnh từ hướng bờ sông ùa vào dít qua vành tai. ngoài sân mấy cây cầu lắc lư trong gió, bóng lá hất xuống nền đất thành những vệt dài ngoằn ngoèo. Con đường ra bờ sông hun hút, chỉ gió rén tay cầm đuốc dơ cao. Vừa tới sát lũi tre, chị trượt nghe tiếng vùng vẫy lớn trong nước. Thanh gầm quấy đạp xen lẫn tiếng dít gầm gừ làm cho chị buồn rùn chân tay. Hít một hơi thật dài lấy can đảm, chị bân lòng vội ra bờ sông sự ánh lửa chập chờn cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người của chị như đông lại, con trong bực đang dập dềnh ngay tại khúc nước xoáy trước nhà. thân hình của nó ngoi lên chìm xuống liên tục, bốn chân quẫy đạp miệng há ra đứt đứt không khí. thế nhưng lạ là dù có vùng vẫy thế nào thân mình cứ bị kéo tụt xuống chậm rãi như một bàn tay vuông hình gầy chật. mực ơi lên đây mực ơi! chỉ bân gào lên giọng lạc đi vì sợ. con chó nghe tính chủ dường như cố ngoi lên, đầu nó lộ ra khỏi mặt nước đôi mắt vàng đục lấp lóe dễ nhưng trong đó là một nỗi sợ đến cùng cực nó chu lên một tiếng dài thanh âm vang dội cả khúc sông khiến cho chị rùng mình rồi xoay trước mắt của chị dây bụng nó bất chợt nổi lên từng vòng xoáy gián nước cuộn lại thành vòng xoáy nhỏ tạo nên một kinh hố đen ngòm chị bần há hốc mồm hoàng kinh nhớ ngay tiêu rốn nhà bá nơi bao năm này người lằng vẫn sợ nơi mà nhiều xác chết dạt về hình như con chó đang bị cái rốn đó nứt trứng mở cơi, dáng lên. Chị bân hoàng hốt cắm cây đúc súng bờ cỏ rồi hoàng lại nhìn chung quanh cố để tìm một cây sào dài. Nhưng quanh nơi chị đứng chỉ có nhánh tre ngón cũn. suốt vội thanh đúc cầm trên tay chị bân định mình lao xuống mép nước. Nhưng ngay khi bàn chân vừa chạm bùn thì một luồng hơi lạnh xuyên qua. Xe mặt nước qua ánh đúc chập chờn chị thấy lờ mờ những bàn tay té nhợt đang bấu vào thân con vật gỉ xuống. Có cái còn trần xuyên năm ngón gầy ngõng trông càng khác nào như người chết trôi. chỉ há hốc mồm, chân tay run rẩy, mồ hôi lạnh từ chán chảy dòng dòng xuống ngực áo. Con chó tru lên lần cuối thân hình của nó xoắn vặn, mặt của nó trắng dã rồi bị cả mớ tay ma quỷ kéo tuột xuống đáy. Chỉ trong chớp mắt mặt sông lại phẳng lặng như chưa từng xảy ra. Ngọn đuốc trên tay của chị phụt một tiếng, ngọn lửa yếu hẳn đi như sắp tắt. Bóng tối lập tức bùa vây. Có hoàng sợ chỉ bên tái mật tim của chị đập dồn dập. Trong tay của chị nghe rằng tiếng ai đó thì thầm theo âm điệu thất tục. Đến lượt, đến lượt. Không dám nắm lại tim, chị bân lao lên bờ, quay đầu chạy thục mạng về nhà. Dòng đường tiếng có lao lách như có ai đó vạch đường bám xeo sau lưng. Lao nhanh vào trong nhà với đôi chân ướt đẫm, chị khiếp đảm đóng sầm cười lại. Trong căn buồng u tối, ba đứa con chị ngủ say. Chị bần quyệt thụp xuống bên bàn thờ của chồng Đôi tay của chị run rẩy Bắt nhàng đạo vỡ cho hương vương vãi Chỉ còn cái lư hương cắm chơ Chị khóc nấc lên từng tiếng miệng lắp bắp Mình à từ lỡ lời nên gây ra họa lớn Mình sống khôn thắc thiên xin mình phù hộ chơi trời Cho mấy bu con thoát khỏi đám quỷ thần ngoài kia Cho nó bắt con mực đi Em sợ lắm mình à Ngoài sông ra tiếp tục giết lên từng hồi mạnh bạo tiếng nước vỗ bận nghe như có hàng trăm bàn tay vỗ lên đều đặn trong lòng của chị Bân lúc này nỗi sợ đã dâng ngập lên cảm giác như tai họa không còn ở đâu xa mà đứng ngay bên ngoài cửa nhà chỉ chờ chờ ập tới từ đó cho đến sáng chị Bân cứ co ro trong khắp, hình ảnh con chó bực bị bàn tay lôi xuống đáy sông chập chừng hơn lúc nào hết chỉ biết rõ nếu còn chần chừ ở lại tất cả mầm tai họa chẳng sớm thì muộn sẽ rãng xuống Đám gà trong làng vừa cất tiếng gáy, xương ngoài sân còn chưa tan. Chị bật dậy gấp rút, gom góp mấy món đồ quý giá nhất. Một ít bạc lẻ, chiếc vòng đồng kỳ vật của mẹ chồng chị để lại. Thêm một ít gạo khô, bà đứa còn vẫn ngái ngủ lập tức bị chị lay dậy. Vì không muốn làm bắt đứa bé sợ nên chị nói dối rằng. Nghe lời bu, dậy thay áo nhanh lên. Hôm nay ta sang làng bên thăm bắc ruột rồi ở lại đó ít bữa. Bọn trẻ con dư hít mắt mũi nhưng thế dáng cậu mẹ hối ngả khác thường thì cũng ngoan ngoãn nghe theo. chúng vội vàng gói ghém quần áo trong khi thằng Tuần buộc cái mò cùm nắm. Trong lòng của chị bân cắn lúc cắn như lửa đốt. Chị mong trời sáng rõ để kịp bồng bế con đi, tránh khỏi vùng sông nước ám mạnh. Thế nhưng trời dường như cũng muốn thử lòng người đàn bà quá bộ. Khi chị vừa khoác chiếc nón mê ra sân để đưa con ra ngõ thì ầm một tiếng vàng đền dữ dội. Xong sẽ trói loáng ngang bầu trời. Tiếng nổ diện vang là mấy mái ngói trong xóm rung lên bận bật, Khiến đám chó hoàng hút sửa nhặng lên, Và đám gà chống hút hoàng nhảy ra khỏi chuồng. Chưa kịp hoàn hồn thì cơn mưa chút xuống ảo ảo, Xối trắng cả một lối đi. Chị chồng chớp mắt, Hoàng Sân trước nhà của chị Hoa Thành vốn vũng buồn loang lổ Ngoài bờ che gió rít từng cơn, Đám cây cuối cạnh nhà hoàng mình ngã nghiêng. Bà nơi nhỏ sợ hãi níu áo của mẹ, Thằng Tuần run rẩy Bùa ơi, hay là tạnh mưa rồi sấm xét thế này con sợ lắm. chỉ bân cắn chặt môi trong lòng của chị nỗi sợ càng lớn hơn khi nền nhìn lên nền trời đen kịt. Sáng chưa tối loại chỉ thoáng thấy mặt sông dậy bọt với cái xoáy tròn như cái miệng khổng lồ. Chị mấy giờ lùi lại vòng tay ôm lấy bàn Đức con thơ mà hai chân mềm nhũn cái ý định chạy trốn này cũng như ngọn đèn dầu bị cơn gió giữ thổi đuổi. chỉ thở dốc lòng tự nhủ chắc phải đợi qua cơn mưa này. Tạng dừng hãy đi Nhưng nó bất an cứ gặm nhấm Bởi lẽ trong tiếng mưa ẩm ẩm Chỉ nghe như cô ai đó đang gọi tên mình Từ ngoài bờ sông với thanh âm vòng vòng Bân ơi Bân Chị ôm ba đứa con chặt hơn Mặt cắt không còn giọt máu Mưa vẫn xối xả như muốn chút xuống cả trời tất Không dám nát lại thêm Chỉ bân cắn răng đội nón mê bồng con lường trên tay hai đứa con trai lóc ngóp theo sau Hơn lúc nào hết chị biết Nếu còn đòi lại trong nhà thì lòng chẳng yên. Chỉ bằng đem con gửi sang bên nhà bác tỷ, ngày hàng xóm hiền lành cũng là cảnh quá bộ dũng trị. Nhưng trong nhà còn có hai người con trai lực lưỡng. Bà tỷ khi đó đang ung dung ngồi uống trà, Nhắc thấy mấy mẹ con chị Bân dẫm bước tiến sang. Chưa kịp để cho người hàng xóm căn vần chỉ vân nắm tay của bà. Em xin bác, nhà bác giữ hộ bà đi trẻ ít hôm. Em phải sang chùa lắng bên tìm sư thầy xin bùa bình an. Kẻo e làm... Bà tỷ trong mày muốn hỏi thêm nhưng thấy mắt của chị Bân đỏ hoe vi dáng vẻ sợ hãi Thì cũng chỉ khẽ gật đầu đoàn cáo bọn trẻ vào trong Chị Bân chẳng kịp nghỉ vội quay đầu tìm sang ngôi chùa lặng cổ kính Con đường đất dẫn qua làng bên lúc này đang ngập trong một mảnh mưa trắng xóa Mưa quất trần chắt lên tán lá bắn vào mặt của chị dắt bút Chị vừa đi vừa lầm bầm cầu khấn, bằng sao tới nơi còn kịp thập nén nhang cầu phật Mà nửa canh giờ đi dưới mưa gió Cuối cùng ngôi cổ tự ở lẳng bên đất thấp thoáng hiện ra Không dám chậm chân Chỉ vội vã tín thẳng vào trong sân chùa Bên trong gian đại hùng bảo điện Sư cố đang ngồi lần chẳng hạt bên lầm dầm tụng kinh tam tạng Thế chỉ bần dáng dấp thất thiểu Áo quần ướt súng với nét mặt mũi thất thần Tìm tới Sư cô chỉ khét thở dài rồi vừa chị vào trong Sau khi kêu chú tiểu pha nhanh cho chị cốc trà Sư chậm mặc mấy giây rồi kết lời Thì chủ tìm tới buồn tỏa át thần vì cái dố nước đó phải không. Đêm qua ngồi tụng kinh ta thấy ấm khí ở đó đã mở. Chắc hà bá lại muốn thêm lĩnh lác cho thủy phủ. Bần bấy giờ hỏa khóc vội vàng buông chén trà quỷ dạp xuống nền đất rồi nức nở Bạch thầy tất cả là con lỡ miệng. Trong cơn nóng giận con đang ngu dại rồi ba đứa con thơ. Giờ đám ma quỷ nghe được con xin thầy thương tình cứu lấy mấy bu con. Thí chủ hãy mang lá bùa này về treo trên bàn thờ đi Phải nhớ giữ lấy tâm ý và khẩu ý Từ giày chứ có lỡ lời À còn gói bột này thì tất ra có dùng tới Vì thí chủ đã chót rùa con nhầm giờ linh Rồi có đưa ba đứa con bé đi đâu thì thủy quỷ cũng sẽ tìm tới Nói nhận trong ba ngày tới thí chủ sống chết không không đừng rời đi đâu Ba ngày đó ứng với băm Mạng của ba đứa con nhà thí chủ Trong ba ngày đêm này tất có biến Nhưng quân được thì còn còn đừng sống Sau khi hỏi rõ bát tử sinh thần của ba đứa trẻ Sư cô tiếp tục rút ba lá bùa toàn hy hoáy ghi bắt tự vào đó Rồi rối cho chị Bân rồi dặn Ba lá bùa này buồn tỏa đã ghi bát tự sinh thần của ba đứa bé Giữ nó trong nhà thì thủy quỷ sẽ tưởng ba đứa bé còn trong đó Cách này tạm thời có thể giữ cho tính mệnh của chúng được an toàn Là phúc hay họa thì tứ cho buồn tỏa không xoay thống được chị bần run dậy đỡ lấy rồi dập đầu tạ ơn. lúc về tới nhà thì cơn mưa đã ngớt nhưng gió vẫn còn hắt hiu. dào chân vào trong nhà vừa đưa tay mở cửa chị bần chít lặng. giữa nền nhà còn ẩm nước. chị áo khẩu thi dưới ba con gà mái khỏe mạnh ban sáng bây giờ nằm sóng xoài. chúng chết ngày ở giữa gian nhà. đông ngày chỗ hôm qua bắt nhăn thời chồng chị rơi vỡ. chị bần mấy giờ hoàng hút hét lên loạn tròn suýt ngã. Nhưng mà đều làm chị giận người hơn cả là trên nền đất ướt Có dấu vết như ai đó kéo lê vật gì đó từ cửa và giữ nhà Chị bên bây giờ khiếp đảm lùi lại Thấy ôm chặt lấy lá bùa trong ngực Như ôm lấy vật cứu cánh cuối cùng bàn tay của chị bỗng dưng lạnh toát Bà con gà này chẳng khác nào lời cảnh báo của đám ma quỷ gửi tới chị Đêm hôm ấy trời chìm trong một cam màu tĩnh lặng đến đáng sợ Cần mưa đã dứt hẳn từ canh hai Nhưng từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tranh từng giọng thong thong như là dội vội chôm vại nghe như tiếng ai đó đang đếm nhịp chị bần run rẩy lại thấp nén hang cẩn thận treo lá bồ vàng của sư thầy lên chính giữa ngày bất nhàng vô bị đám trẻ làm vỡ hương khói dâng lên ngào ngạt nhưng lạ thay chẳng còn mùi khét của trầm nhang như bao bận thứ mà chị người thấy lại là mùi máu tanh chị ngồi co ro ở góc giường hay tay ôm đầu gối không gian chìm trong tĩnh mịch Thỉnh thoảng có tiếng cốc nhái ngoài đồng vọng về. Nhưng âm điệu nghe cũng rợn rợn. Chỉ cố gắng dặn lầm. Không sao đâu bân ơi. Mày có bùa hộ thân, có Phật trời chứng dám thì ma quỷ nào dám bén màng tới. Nhưng mà càng nghĩ chị lại càng thấy tim của mình đập loạn. như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt. Khoảng nửa đêm khi ngọn đèn dầu đã lập loạn cháy chập chờn như sắp thắt. Thì tiếng động đầu tiên lại vang lên. Tiếng động như có thứ gì đó cào nghẹ lên cánh cửa. Ban đầu thanh âm ấy nghe xa xa Nhưng càng về sau lại càng rõ dần Nhịp nhàng như là ai cố gắng kéo dài từng đường chỉ bên ngần đầu mồ hôi lệnh túa ra Đấy hết căn đầm còn xót lại chỉ nín thở lắng tay nghe Quả thần thì tiếng cào đó không phải là ảo giác Nó cứ dít lên trên mặt gỗ Nhấn nại dài dặn Như thế có kẻ nào ở bên ngoài muốn sát toàn cửa Đi vào Tim của chị đập thình thịnh miệng lầm bẩm câu kinh Nam mô A-di-đà Phật nam mô a di đà phật Thế nhưng tiếng cào cười chưa dừng lại Thì thêm một thanh âm khác nữa Là tiếng bước chân bị bõm trong nước ban đầu tiếng chân đó như là ai bước đi ngoài ngõ Sao lại nghe rõ rệt ngay ngoài sân Khoảng sân trước nhà chị tương đối trũng Sau cơn mưa rầm dề Thì vẫn còn một vũng nước lớn động lại Mỗi bước chân bên ngoài vọng vào Lại kéo theo một tiếng bõm Ngay sau đó là tiếng sột sọt kéo lên đầy ghê sợ chị bần rụn bắn người ngay tay vô thức đưa lên trên miệng để khỏi bật ra tiếng kêu chỉ biết rõ quanh nhà mình làm gì có ai bà đức còn đang gửi bên bắc tị hàng xóm thì đóng cửa cài then đang hoảng loạn trong luồng suy nghĩ lo âu thì bỗng một tiếng động mạnh vang lên như có kẻ đập mạnh cái búa nặng nề vào cửa tiếp sau đó là những nhát cào cực lớn thành âm diên diết rồng vào trong nhà từng hồi địch ý lấy hết can đảm chị bần buồn rùn mò ra liệu định nhìn qua khẽ cửa Xe ánh chẳng non vừa đó ra sau tầng mây Chỉ thoáng thấy một bóng người đen xỉ đứng lặng Nỗi khiếp sợ Bồ đầy tâm can khiến cho chị loạn trọng lùi về đằng sau Đứng quần ướt đẫm từ bao giờ Lời lấy tới bàn thờ chỉ miếu máu ôm chặt lá bùa miệng khấn Xin Phật cứu độ, xin Phật linh ứng Kỳ là thay là ngọn đèn dầu trong buồng vốn sắp tắt bây giờ đột nhiên bừng lên Lá bùa trong tay của chị cũng đột nhiên nóng lên như là sắp cháy ngoại sân tiếng cào cửa cũng dừng lại chỉ còn một khoảng lặng im đặc quánh đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực cò dũng người di gầm bàn một lúc lâu mà không có dị tượng gì xảy ra mà đến khi cẳng chân ti dần chỉ mới đánh bạo bỏ ra nhưng vừa chui ra khỏi gầm bàn thờ còn chưa kịp đứng lên thì một đụng hơi lạnh bất ngờ áp sát chị bình lập tức giật thót đôi mắt kinh hoàng trốn xa khỏi khi thấy trên tóc ngay bên cạnh chúng mình ngồi cơ một bàn tay in ướt nhẹp với nằm ngón tay sưng sầu Để lại những vệt dài như nước sông thấm vào Chỉ hoàng loạn gào thép Rồi ngã quỷ xuống sàn đất Những ngày giây phút sau Về tên mà quái kỳ tàn biến Thì không còn dấu tích chỉ còn lại gian nhà quạnh vắng với ánh Đèn dầu lập lờ và ba con gà chết cứng Đêm hôm đó Thì chị bân thức trắng canh thâu Mỗi khắc trôi qua chỉ đều thấy dài như cả cảnh giờ chỉ không còn biết mình đang sống Ngay bước chân nửa sang cõi âm Trong lòng của chị chỉ còn một ý nghĩ duy nhất Cái rốn nước ngoài sông đã đang đòi nợ Và sau những con gà chúng sẽ tìm đến chính con của chị Chị bấy giờ vừa le lói ánh sáng ban mai Chị băn bấy giờ mở tung cánh cửa chính Cốt là đêm màn âm ghi lạnh lẽo đừng vơi đi phần nào Đứng là người nhìn ra mặt sông đục ngầu Chị cảm thấy dùng mình ướt lạnh Không dám chậm chỉ, chỉ vội vã luộc nhanh mấy củ khoai Tức tốc mang sang mấy đứa con rồi cắm mật về nhà. Chỉ phải ngồi lại sức vì hôm nay nghe chị hiểu rõ. Vẫn còn hai đêm kinh hoàng đang chờ đợi mình. Đêm thứ hai chỉ vẫn một các máu u ám xương phủ dày mặt sông. Cả làng đồng lắm chìm trong cảnh sát tĩnh mịch. Trong căn nhà cột che mái giả. chỉ bần cẩn thận dắt từng bột hùng hoàng quanh bốn góc. Cả chỗ cửa ra vào và cả dưới gầm giường đúng như lời của sư thầy dặn mọi hàng hắc sụp lên cái mắt nhưng chị vẫn cố chịu trái tim của chị còn chưa nguôi ngoai sau cơn sợ hãi đêm qua từ tiếng cào cửa đến bóng người xóa ra và bàn tay in trên mặt nước tất cả còn rành rành trong trí nhớ khiến bí mắt của chị dù nặng chịu vẫn chẳng dám khép chị ngồi nép trong góc một tay ôm chặt cái túi vải nhòn đựng bùa tay kia siết lấy cánh rào quắm gian nhà chỉ còn ngọn đèn dầu lập lòe ánh sáng hắt ra vàng vọt dung dinh trước cơn gió Ban đầu mọi thứ im lặng Nhưng khi tiếng gà gáy trong làng canh ba Thì một thanh âm khắc thường lập tức vang lên Từ ngoài sân Từ dưới nền đất Từ bờ sông mịt mù Lộ lên những tiếng loạt xoạt Như thế cũng ngàn thân mềm đang chuyển đi Và chỉ trong giây lát Chỉ khiếp đảm nhận ra đó là tiếng rắn chuyển Quả nhiên ngày sau đó Từ khe cửa kheo vách tiếng con rắn đen xì thân mình dài ngoẵng Với cây lưỡi đỏ hoe bắt đầu chuyển vào Ánh đèn dầu ngắt lên sơ rõ lớp vẳng cùng với thứ mùi tanh nồng bốc lên, Chúng bỏ thành từng bầy con nào con nấy đều ngóc cao Mặt lập loáng như con lửa Chị bẩn hết thầm trong cồn họng Mà thân thể run lên bẩn bật Trước mắt của chị nền đất vốn khô giáo Giờ bị phủ kín bởi những thân rắn ngoằn nghèo. Một con rắn lớn nhất thân to bằng bóp tay Từ mép cười truyền thẳng đến bàn thờ Trong bềm tối Đôi mắt đỏ ngầu nó nhìn trọng chọc vào chị Không kịp nghĩ ngợi chỉ bên lao đi gốc nhà vớt bột nắm bột hùng hoàng ném thẳng về bầy rắn ngay lập tức chúng giéo lên những tiếng leo xèo mấy chục thân hình ngoằn ngoèo vội tháo chạy thân thể của chúng quằn quại như là bị bỏng còn to nhất trên bàn thờ diết lên chói tai rồi đánh bịch xuống đất quằn quại mấy vòng rồi lùi ra ngoài chờ kịp thở phào thì từ trong góc khác có hàng chục con rắn khác lại bò qua với tốc độ nhanh gấp đôi chúng không bò sát đất nữa Mà ngóc đầu dựng thẳng lên lao tới như là muốn nuốt trừng chị Môi thanh nồng sọc thẳng vào trong óc Khiến cho chị hoa mắt Chị bẩn run rẩy Nhưng vẫn kịp tung tiếp một nắm bột Lớp bột đỏ tung mù mệt trong ánh đèn Hễ rơi xuống Là bầy rắn lại rút lui đến đó Chúng giáo lên một hồi như bầy thu mắc bệnh Rồi cứ như vậy cắn loạn vào nhau Cảnh tượng đó Khiến cho chị dùng mình đến sừng tủy. Chị bần lùi về bàn thờ Lưng áp chặt vào vách Mồ hôi trên người của chị túa ra Chị nèo mít nắm này đến nắm khác mỗi hạt bột như một ngọn lửa vô hình Khiến đám rắn trở nên loạn xa Chúng lần lượt tháo chạy Thần quậy dữ dội Sau một hồi lâu gian nhà trở nên im ắng Tiếng trượt soạn soạn biến mất Chỉ còn tính thở hồn hền Cùng tính nhịp tim tỉnh tịnh vang lên bên tai Chị bần ngồi bệt xuống đất tay ôm đến ngực Hai mắt mở chừng để đặt kích Chỉ biết bọn rắn đêm nay không phải là rắn thường Chúng là sứ giả của Hà Bá Được say tới để dọa nạt Để thử sức Thậm chí là để đoạt mạng người Đêm ấy chị Bân ngồi suốt canh thâu Mắt mở to không dám nhắm Nhưng mày thấy đến khi trời tăng tăng sáng Không có chuyện gì ma quái xảy ra Ngoài bờ sông nước vẫn cuộn xoáy Phát ra thanh âm ủy ọp như tiếng cười Thậm chí nhạo Trước sân nhà chị Bân những vệt Bột hùng hoảng loang lộ Hòa lẫn buồn nước in rõ dấu chân hỗn loạn Đằng đứng thất thần nhìn ra Chờ chỉ thấy bà hợi người hàng xóm xách phát tìm qua Mới thấy gương mặt gầy sọc của chị với đôi mắt trúng sâu vào mái tóc bết lại Bà hợi thất kinh tiến tới Làm sao mà xong một đêm trông mày như ma mà đói thế bân Có đau ốm gì không Chị bân bật khóc thống thiết đoạn miếu máu thuật lại Bà hợi ngay đến đâu thì kinh hoàng tới đó và dùng mình lích quanh gian nhà Ánh mắt dừng lại ở vịt tất nhảy nhộn ngoằn ngoèo như là giống truyền Phải mất mấy giây thì bà mới run rẩy. Nếu thế thật Thì nhà mày phải phải phạm phải hà bá rồi Bân à Ta khuyên này Mày với ba đứa con nên rời đi Nhà cửa gần rốn nước thế này sớm muộn gì cũng bị vả Từ để ông cha đó có lời truyền Nhà nào cất sát mé sông Thì nhà ấy khó yên huống hồ cây chỗ rốn là bá này Người làng ai mà chả biết nó nuốt bao nhiêu mạng người Chị bần ngẩn lên video mắt đỏ hoe Thế bảo bu con phải biết đi đâu Nhà cửa dụng vườn mồ mà tổ tiên Cả phần mộ chồng con ở đây Bỏ đi thì biết bấu víu vào đâu Bà hợi lắc đầu Sao mày dại thế Cái mạng quan trọng hơn tất thảy ruộng còn cày thì sẽ có lúa Nhà còn dựng thì sẽ có mái Nhưng mất mạng rồi thì còn gì nữa Ta biết là mày khổ lắm Sống cảnh quá buộc bao nhiêu năm Chỉ biết chăm lo cho con cái thôi Nhưng mày phải biết nghĩ xa Nếu mà đêm qua không có tứ bột của thầy chùa đó Thì liệu bây giờ mày có đứng đi nói chuyện được với tao không Rồi đêm nay đêm mai sức đâu mày trống chọi Ma quỷ có buồn buồn buông tha cho ai bao giờ Chỉ bắn bấy giờ run rẩy chấp tay vào lòng giọng nghẹn lại Nhưng mà phần mộ chồng con nằm kia Khi không bỏ đi thì con không nỡ Đêm hôm con nào con cũng ra đó thắp hương cầu cho chồng phù hộ ba mẹ con Nếu con bọ đi nhớ chồng con thành công hồn lạc loài thì sao ạ Bà hỡi bước lại gần Đặt tay lên vai của bân rộng trùng xuống Tao hiểu Nhưng mà khói hương ở đâu thì người thân chứng dám được Cây xác nằm dưới mộ chỉ là nắm xương tàn Còn linh hồn thì nó vẫn theo bu con của mày Đừng cố chấp nữa Nhà mày ở sát mé sông có khắc nào ngồi trên lưng cọp đâu Chị bần mím mùi hai mắt rưng rưng Bên ngoài tiếng nước sông ỉ ạp rội vào bờ Chỉ nhìn về hướng đó với cõi lòng quặn thất. Bao nhiêu năm qua chị đã gắn bó với căn nhà này. Từ ngày theo chồng về làm dâu cho tới lúc chồng mất. Tất cả kỷ niệm vui buồn nước mắt đều vương lại tại đây. Thìm hời à? Con sợ rằng mình đi chẳng còn chỗ nương thân. Ở làng khác liệu người ta có chấp nhận mẹ quá con cô như con. Con sợ bị hắt hủi. Người ta có hắt hủi nhưng ít ra mày còn mạng để chịu cái hắt hủi đó. Ở đây mày chẳng có cơ hội được sống. Đêm nay rồi qua mai. Đêm sau rồi có cái khác kéo đến, cái run nước đó không chịu tha đâu Bân ơi. Thế nhưng còn ba đứa bé, cho nó quen hơi đất quen bờ ruộng bãi ngô con sông này. Còn sợ giờ đi chúng lạc lõng không chịu nổi. Thả cho chúng lạc lõng một thời gian, còn nơi cho chúng xuống đáy sông làm mồi cho Hà Bá. Nói xong thì bà thở dài rồi bà nắm tay chị khuyên. Bân này, mày phải nghe tao, nếu chần chừ tao e là trả kịp nữa. Chị bần cắn môi đến bật máu, trong lòng rằng sẽ dữ dội. Một bên là tình thân là mồ mả, là mái nhà bao kỷ niệm. Một bên là sinh mạng sự an toàn cho ba đứa con. Nước mắt của chị rơi xuống, con biết rồi, để con nghĩ thêm. Bà hợi nhìn chạy thở dài để não nề, rồi như sự nhớ ra gì bà bèn nói. Tờ ngày bên xóm đông có ông thầy bùa tiên kim cao tay. Nếu mày sống chết ở lại thì qua đó hỏi thăm vừa thỉnh bùa về. Việc đứng âm chỉ có cách âm giới mới giải được thôi. Đã rồi bà lặng lẽ quay gót rào về, Trước khi bước qua ngưỡng cửa bà còn ngoái lại. Nghĩ nhanh đi bân, Mà quỷ nó không chờ người đâu. Cánh cổng chưa khép lại, Để chỉ bân bẩn thần giữa căn nhà ẩm lạnh. Trong lòng của chị nỗi phân vân càng dày vò hơn, Nhưng lời sư cụ nói lại văng vằng. Dù có ba đứa bé đi đâu, Thủy quỷ cũng tìm tới ở trong ba ngày tôi thi chủ sống chết không được rời đi đâu ba ngày ấy ứng với mạng của ba đứa con nhà thi chủ trong ba đêm này tất có biến nhưng qua được thì còn đừng sống lời nói đó văng vẳng bên tai làm cho chị bật khóc sầm tối hôm ấy gió từ ngoài sông thổi về hun hút trong lúc chị bân ngồi vò nắm đá chuối để gói cơm cho ba đứa con thì ngoài ngõ bỗng có tiếng kêu cứu thất thanh trời đất ơi bà hợi chết rồi đó bà lang nước ơi chị bần rệt thốt cái rổ trên tay rơi xuống không kịp nghĩ ngợi chỉ quăng hết mọi thứ vội vàng cấm đầu cấm cổ chạy qua đám đồng đất tụ tập trước sân nhầm bà hợi chỉ bần chân vào bên trong tiểu oan nghiệt thay trước mắt của chị một cảnh tượng kinh khủng đang hiện ra bà hợi người hàng xóm vừa buổi sớm quẩn khuyên chị rời đi bây giờ nằm cứng đờ úp mặt như bị nhấn chìm xuống chung nước nước từ trong chum tràn ra loang lổ lẫn với mái tóc hoa dâm của bà Cái lưỡi của bà ngợi dài ngoãng bị kéo ngẳng qua ngoài, dặn một màu đỏ thấm, hai con mắt bà trợn trừng lạc ví. Kinh hãi hơn là khi mấy người kéo thi thể bà ấy ra, thì dưới lớp váy quấn súng nước ấy hiện ra chi chít thẳng trăm vết rắn cắn. Những vết cắn chẳng chín như cả một đàn rắn đã quấn chặt lấy đôi chân. Máu loang ra thành từng việt thâm xỉ. Cả đám đông im phăng phát, chỉ còn tiếng khóc xét lòng của mấy đứa con của bà ngợi một bà cụ run rẩy đưa tay cho mặt miệng lắp bắp, hà hà bá bắt bái rồi. người khác thì thì thào, từ ngày cái rốn nước nổi sóng đã chẳng có ai chết yên chết lành. chỉ bên ngồi có dũng tại trận mà toàn thân công ngừng run rẩy. mới sáng nay thôi bà hàng sóng hiền lành nhân hậu còn ngồi bên cạnh khuyên chị dứt khoát bỏ đi, bàn tay còn đấm đặt lên vai của chị. về mà giờ đây chỉ còn lại cái xác lạnh ngắt, kinh dị đến dùng mình. Trong ốc của chị văng vẳng tiếng nói của bà. Nghĩ nhanh đi băn hả? Mà quỷ nó không chờ người đâu. Giao đám đồng nhốn nháo chỉ bân dường như bị tách hẳn ra. Hai mắt mở đi đầu óc ong lên như cơn sốt. Trước mắt chỉ còn thấy cây sắc úp mặt trong chùm nước. Mỗi một vịt răng cánh đỏ thấm như hẳn lên trong tim của chị. Như báo hiệu trước ngày rằng ngày mai mạng bị đòi sẽ là ba đứa con thư. Đêm ấy trời tối như mực từ bờ sông vọng lại tiếng nước réo ồn ngục chỉ bình ngồi co do trước bàn thờ ngay tay chấp lại mắt không rời khỏi lá bùa vàng mà sư thầy đã cho ngọn đèn dầu hắt lên bóng trên bách tường méo mó ngoài kia tiếng chó sủa vắng vất rồi đột ngột tắt ngấm chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc bao trùm và hệt như hai hôm trước từ phía cửa lại vang lên tiếng cào zin zin thành âm bấy giờ còn nhẹ sau nặng dần như là móng tay của ai đó bấu trách thèn gỗ Tiếng bước chân lội nước bắt đầu vang lên từ ngoài sân. Đừng nhịp lõm bỏ mỗi đúc một gần. Chỉ biết chúng đã tìm về. Suy nghĩ ấy mới lóe lên thì lập tức cánh cửa rung lên bẩn bật. mùi tình nồng như cái chết lâu ngày lập tức ọc vào. Rồi bóng đầu từ một làn nước đen đặc. Úa ra từ chân vách lên lòi và nền nhà. Nước loạn tới đâu thì đất vào phòng tới đó. Hết như là bên dưới đang có thứ gì đó quẫy đạp. Từ góc tối hàng chục con rắn nước thoan thoát bỏ ra với tấm thân ướt nhẫy Chúng bỏ với ly bàn thờ mắt long lên phần chút ánh lửa đèn. Tiếng cú mèo réo gọi trong đêm bất ngờ vang lên. đúng lúc đó cả căn nhà tranh trận rung chuyển dữ dội. Ngọn đèn dầu lập tức tắt ngấm, chỉ còn lá bụi trên bàn thờ sáng rực như có ngọn lửa phụ hình đang bén tới. Ngọn lửa bùng cháy, ánh vàng đầy run dày. Trong ánh sáng đó chỉ thấy rõ một bóng người cao lớn, tóc tai rũ rượi mặt mày trắng b Nước chảy dòng ròng từ thân hình của nó. Thủy, thủy quỷ. Chị bần ú ứ đáy ướt đấm quần. Bóng tối tứ bề lập tức quần lại. Hơi lạnh thốc lên đàm chị nghẹt thở. Lá bùa dung lên dữ dội rồi bùng lửa cao ngất. Sau lưng thủy quỷ lố nhố vô số cánh tay trần giữa nát. Chị bần hoảng loạn ôm ngược đùi lại. Lá bùa chói sáng lần cuối rồi nổ thành muôn đống lửa tàn. Trong khoảnh khắc đó tính gào thiết quấy đập tiếng rắn xiết tất cả hoàn thành một khúc ai ca địa ngục và trong cơn thất kinh tột cùng chị chỉ kịp hét lên một tiếng xé ruột trời đất ơi cứu tôi tiếng hét vừa dứt thì cánh cửa chính bật tung lỗng âm phong đem theo một thối khắm trần tới Đúng lúc đám thủy quỷ sắp ùa vào trong nhà thì trần buồn lùng sóng mạnh ùa ùa thổi tới trong ánh chớp lóe sáng ngoài trời chỉ bên thêm một bóng người độ ngoài bắt tuẩn tay cầm gậy trúc và đèo tay này miệng tụng chú diển văn đám rắn dậy đành đạch thân cháy xèo xèo di biến thành một làn khói xanh bốc lên tán loạn thủy quỷ đứng dứa hẳn nghiêng họng gầm đinh tiếng gào vang rộ như lợn cùng phong Nó rồi cánh tay dài ngoãn trực chờ vô lấy nhưng vừa chạm tới thì bị gậy trúc phận ngăn từ đầu gậy ánh sáng bắn vụt ra chém được cái bóng ướt sũng cả dân nhà rùng rùng chuyển động phách tiếng nứt toác lúc mà dào vui sau bị ép lùi gào thét dặn về phía cửa chi bần run rẩy bỏ dậy, hoảng hốt chui tuần vào gầm bàn thờ mà ngay mất chú tỏ không dám chớp. Ở bên ngoài kẻ mới tới rút trong tề áo ra một lóng bột đỏ rực phóng thẳng lại hàng hiên, lão bộ như là có sức mạnh vô hình kim chật linh tường, vừa án ngữ ở đó vừng thì ngọn lửa bỗng lên dữ dội, rực sáng cả không gian mà quái. Dị lượng sáng đó hình thù thủy quỷ có giật gao rú, nâng trên người của nó sự sủng sục, tầng băng da bong chốc rơi xuống thành bụi tanh. Hàng tám ma sau lưng của nó cũng lần lượt dã ra biến thành từng vệt khói đen rồi tan biến mất. Tiếng khóc ai oán bấy giờ chìm xuống, theo vào đó là tiếng trung đồng ngân lên từ tay của kẻ kia vọng này Thì kỳ trên gãy đơm mắt đòn ngầu đùm chỉ bên một cái, là há miệng phun ra một luồng nước đen nhưng hắc yến. Nhưng cả mới tới trên nhanh tay dùng gậy có mạnh xuống nền đất. là bùa ghim trên tường lập tức phát nổ, luồng nước đen kia lập tức hóa thành làn khói trắng rồi tan biến trong không trung. Thì quái rút lên một chàng thảm thiết Thân hình nứt thoát Dã ra thành xương lạnh trôi dạt qua khe cửa Biết mất vào đêm tối sân nhà tĩnh lặng trở lại Nước tanh trong nhà cũng rút đi Để lại nền đất khốn nứt như chưa từng ngập lụt chỉ bên Hòa khóc khoảng kinh liết ra ngoài rồi cục xuống vái tạ Người bên ngoài cũng vội vàng Dịu chỉ đứng dậy rồi chậm rộng ta mới đi cúng ở xa về Nghe tin đổ đệ báo nhà chị tìm tới May mà ta tới kịp Chứ không thì nguy to Đến lúc này chỉ bận nhận ra người vừa cứu mạng mình không ai khác ngoài thầy Kim. Sáng hôm qua sau khi nghe bà ngợi mất nước chỉ đặt lập tức sang bên để tỉnh thầy. Sang tới nơi chỉ ngay tiền thầy đi cúng cho một gia chủ bên kia núi. Sau khi cẩn thận dặn dò đứa tiểu đồng chỉ ra về. Phúc Đức làm sao thể lập về đúng lúc khó khăn nhất. Trời vừa hừng sáng gió từ bờ sông thổi vào đem theo một làn hơi lạnh. Trong căn nhà tồi tàn thì thầy Kim đang ngồi bất động trước bàn thờ miệng tụng kinh, ngọn đèn dầu chập chờn suốt năm canh thì toàn ánh lửa bập bùng soi khuôn mặt giàn nuôi nhăn nhúm mà rắn giỏi của thầy. ở bên cạnh chỉ bân cật đêm thức trắng đôi mắt đỏ hoe. khi tiếng cả gái báo hiệu bình minh thầy kim bấy giờ khép chuyện hạt lại quay sang chị bân chậm rãi. đêm qua tùy tàn đát đẩy lui được oán linh nhưng chúng chỉ tạm tan đi chưa diệt. nay duyên nghiệp của dòng sông này sâu nặng. Bộ con chỉ muốn được yên cần về con lễ thủy tạ thủy thần Cầu xin tha mạng Dạ thưa thầy Con chỉ mong bà đưa con thư thoát nạn Công bài thế nào con xin nghe Nhà chị mua cho ta một con ngựa hồng Bảy bộ quần áo mới Nghĩ nhân càng nhiều càng tốt Và một cái thuyền to Lại phải chuẩn bị thêm ba quan tiền su Chào trắng nước một nồi thật to Một đấu gạo Một đấu muối Thêm một ít quần áo Và một thúng vàng mã Trên thuyền phải bày ra thêm hai thằng lính chèo thuyền ba con nền nhân một con ngựa đó hai canh giờ sau đích thần ta sẽ cúng thế chỉ bân ngồi há hốc mồm thì kim hiểu rõ nỗi khổ tâm của chị cho nên bảo nhà chị đang lo lấy trục mạng tốn kém hả tiền vàng ta đã đem sang đây nhà chị cứ lấy đó mua đồ cúng chị bân hòa khóc dập đầu để lệ tạ nghe chị lại lục nhờ và đám hàng xóm mới đưa tăng bà hợi về lập tức nhào sang nhất là khi đám mấy nghe tin thầy kim đứng ra làm để cúng cái rốn Rất mặc quỷ Nhưng mà lạ thay ngoài mấy thứ lễ mọn quen thuộc Thì Kim còn dặn phải làm thêm Ba hình nhân bằng dơm Thân mặc áo giấy Chị Bân không đến nổi tò mò Thưa thầy Ba hình nhân đó để làm gì Sao lại phải ghi bắt từ sinh thần của ba đứa nhà con Để thế mạng cho ba đứa trẻ con Thì oán khí trong rút nước đã bám đi chung Nếu không có người thế thân Thì hồn chúng khó mà giữ lâu Ngay thế đó Thì chị Bân run dậy Ngay tay xít chặt lại thế kim giờ gậy trúc ra ruyện ngăn nhà chị chớ hoảng đây chỉ là phép mượn định nhân rồi làm mồi nhử dâng cho thủy thần để chúng tha cho đường sống không phải trò đem con nít đổi mạng đâu hai canh giờ sau nhờ sự giúp sức của dân làng tất cả đồ lễ có mặt tại bờ sông sắp xếp phân nửa đồ cúng lên chiếc thuyền có hai con định nhân bằng giấy giả làm người chèo thế kim lập tức đăng đàn cúng bái trước khi đăng đàn thì nhìn chị rồi dặn nhà chị hãy uống bát nước hòa từ cái buồn này nhà chị sẽ thấy được cảnh diễn ra hai bên bờ sông nhưng đừng có sợ ta sẽ lên đàn để thương lượng cùng hà bá vâng ạ. Nhưng ngày chân chị bắt đầu đứng công vững toàn thân lạnh toát này hầm răng vong vào vỗ nhau lách cách toàn thầy quay lại đám dân làng rồi bảo đứa nào tuyệt bính tý đinh xỉu, giáp thân ất dậu nhâm thìn quý tỵ bính ngọ đinh mùi giáp dần ất mão nhâm tuất thay là quý ngợi nghe đây Các ngươi là tuổi mệnh nạp âm giản hạ thủy tuyền trung thủy Trường lưu thủy Thiên hạ thủy Đại hải thủy Phải lập tức về nhà ngay Nhớ đừng có ló cái mặt ra đây kẻo hỏng hết việc của ta năm dân làng hoàng hốt kéo nhau Về quá bảy phần Chỉ còn lát đác gần bốn trục nhân mạng Đứng có rúng sau đàn cúng Thấy giờ linh đã tới Thầy Kim lập tức lên nhang cho tế đàn Hai tay của thầy nhanh chóng bắt quyết Một lúc sau chỉ bân bắt đầu Thấy những cảnh tượng kỳ lạ tại mặt sông nước thâm u từ từ có một người nổi lên thân ảnh đó đúng là dáng dấp con người nhưng toàn thân bợt bạt chưng phình hai con mắt trắng dã trận lồi ra cỡ cái bóng đèn kéo theo đó là hàng loạt cảnh tượng ma quái khác hiện lên kẻ thì quỳ gối ngay tay giơ lên đằng trước như bị chói kẻ khác thì lại không đầu kẻ thì mất tay mất chân đủ các loại hình thế và hình thù đám người đó đứng đốm nhố trên mặt nước tất cả đều hướng về con thuyền cúng trước con mắt Thích kinh của chị Bân đám đó bắt đầu chỉ trò. Lên đi, lên đi có cái ăn đó. Rồi dọc bờ sông những vòng hồn lồm ngồm bò lên với hình thù quái gì. vong thì mất mắt, vong thì lòi ruột, vong thì đầu bẹp rúng. Có vong đàn bà đứng bế con tầm mấy tháng tuổi. Thân thể của chị Bân bắt đầu run lên như muốn gục xuống. Mồ hồi tố ra như tắm Cảm giác toàn thân lạnh cóng khắp người. Chị sợ hãi đưa mắt nhìn thấy kim như cầu cứu. Sau khi tụng xong một chàng chú Thầy Kim bắt đầu giải gạo muối và cháo trắng Kinh ngại nhất là cứ giải xuống Các vong hồn kia xô đẩy nhau Giành giật từng miếng Giải xong một ít đồ cúng thị Từ cung hồn Thầy bắt đầu cầm cây chuông Bỏ to bằng cái bát sứ ăn cơm Bàn tay thuần thoát dùng bằng hồi chuông đầu tiên Bắt đầu làm nghi thức mời tỉnh Hà Bá Linh Hồi chuông thứ ba vừa kết thúc chỉ Bần bỗng thấy từ mặt sông xuất hiện Một bóng người cao lớn thân mặc áo quan chân đi giày đỏ với khuôn mặt giữ tợn dần hiện lên. đi theo sau ông quan đấy là hai người hầu, một người cầm lõm để che đầu, một người cầm quạt và sau cùng là mấy người cầm giáo đứng thẳng nông vô cùng uy nghiêm. đám màn nước ấy cứ đứng lộn nhồn trên sông tranh giành đồ cúng, này không ai bảo ai cùng hướng dạt về ngay bên bờ, mà mỗi hiện lên đầy nét tột cùng. ông quan đứng đó lừng lững giữa sông với nét mặt nằm hầm hầm. quan quan lên thầy ơi hà bá lên bờ Thầy Kim lúc bấy giờ mới khẽ lầm bầm Hình như đang chuyện trò với hà báo vậy Tôi với ngài âm dương cách biệt Nay vì cái nghiệp có liên quan đến ba mạng người Nên tôi mạo muội 10 ngày lên trước là trình bày cho ngài lý do Sao là tạ ngài để ngài xem xét hà bá chừng chừng nhìn đàn cúng Rồi cất giọng âm vang Tiểu sinh muốn nói cho tổng nhân của nhà nào Tử Nam Bân Văn Trần Đại Việt Quốc Tiên Lâm Chấn, nhị Hà huyện, Đồng Lâm thôn, Hưởng Dương 38 tuổi. Hà Bá sai lính giờ sổ tìm tiên rồi nói: "Người này là quan gia của ta rất nhiều, bao gồm cứ một mạng nam và mạng 12 cái vòng khắc đi, nhưng kẻ này phúc dày, chứ nó không phải chết vì nước mà chết vì bệnh cho nên ta không bắt được, sinh thời nó còn nợ quan gia ta, mà đứa con nó thọ dương còn dài, nhưng chính con đàn bà kia mở lời nên ta không bắt người thì không được." coi như là trường món nợ xưa. Đoàn Hà bá chỉ tay vào chị Bân rồi nói bằng chất giọng uy mãnh, Còn con kia dưng thọ còn dài. Số nó là số chết giả nên ta tha. Tại khi mấy giờ liền van vái. Kẻ không biết không có tội. Nhà nó chỉ có ba bu con. giờ ngày bắt ba đứa con nhà nó thì nghiệt oan quá. Hơn thế nữa, ngày thường bu con của nó cũng gừng gói cho miếu hạ bá quanh năm. Phần thần nhân trí cao vô thượng tôi nghĩ ngài cũng nhìn thấu. Ta công thấu nhưng mà chính nó bảo chúng ta bắt đi bà đứa bé Mày nó thiết sửa sao mà được Tại vì nó chỉ vì nóng giận mà dù nhầm giả linh Bà đứa bé đó quả thật thọ dương còn dài Ngài bắt đi thể tội bu con của nó Thế ý của người thế nào? Nay tôi chuẩn bị lễ đầy đủ Mong ngài chứng cho ba đứa trẻ ấy tài qua nạn khỏi Lễ tả bao gồm một con thuyền to ngay lính Một con ngựa hồng hình nhân thế mạng nhiều người tiền vàng mới gạo đủ cả, mong ngài người giận bỏ qua, thế chỉ lo được thế, việc quan trên mong ngài điều tâm giúp. Ta cần nhiều người vì năm nay quen trên cần nhiều người lắm. Xin được những ý của ngài nói, ta sẽ làm thêm một lễ tạ với 100 lính để dâng lên. Thế thì được. Giờ người bảo với nó không được để ba đứa bé đi sông nước trong vòng 3 năm dưới bất cứ hình thức nào, nếu không ta không giúp được. Cảm tạ thần nhân. Nơi Hà Bá trong bộ dạng ông quan cùng đính trắng và đám ma ra dần biến mất. Ngay lập tức Thế Kim đem ba con nền nhân đã ghi bắt tự sinh thần ba đứa bé nắm xuống sông. Giờ đoàn đốt sớ chờ tờ trình với Hà Bá. Cây thuyền cúng xong lập tức đường dưới dầu đốt ngay trên mặt sông. sau mối gạo còn lại Thế đưa cho đám đàn bà đi dài dọc bờ sông. xong xuôi cả đám kéo nhau về đến nhà là gần giữa giờ ngọ. Chỉ hôm ấy khúc sông lại bày ra một đàn lễ rất to. Một trăm binh nhân được thả trôi xuống dòng Tất cả đều bị hút vào cái rốn nước mà không hề trồi lên Trên kiến cảnh này thì Kim thở phào rồi báo Vậy là thần đã nhận lễ Tới nay bọn trẻ nhà chị tạm được yên thân Nhưng mà nhà chị nhớ lấy đó là rốn nước thiêng Chớ có giải mà buông lời nguyện rùa ngay khinh thường Một câu buồn miệng cũng có thể gọi họ về Chị Bân lại tạ thầy Kim hết lời, sau lần đó ba đứa bé nhà chị đều được thầy Kim thu nhận vì cùng có số tu đạo. Xin chị vẫn ở lại căn nhà cũ, miếu thường báo quanh năm được chị hướng đừa, một câu bất kính cũng tuyệt đối chẳng dám hé ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn